cô cô dâu M mẹo danh tác giả Kily người đọc Eluyện được phát trên thế giới audio.org chương 32 Tôi ngồi xuống xích đu, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Đúng là trên thế gian này, ta có thể hiểu được tất cả, dù là những điều khó nhất. Duy chỉ có con người là không bao giờ ta có thể hiểu được. Tôi biết hắn lặn lùng với tôi, tôi biết hắn yêu Thiên Vân. Nhưng tôi không nghĩ rằng hắn lại có thể làm như vậy. Chu Thiên Vân Chu Thiên Vân Cô người mẫu gợi kẹm nhất hiện nay Bất ngờ gây sốc cho dư luận Khi cô đột ngột công bố đám cưới của mình ngay vào sáng nay Tôi không ngờ, thật sự, không thể ngờ Chuyện giữa tôi và hắn Chỉ mới xảy ra chưa được một tuần Vậy mà Tại sao, tại sao lại không để cho tôi đi nhẹ nhàng Tại sao lại là lúc này Lại chọn đúng lúc này để làm đám cưới Các người có thể chờ đến lúc tôi rời khỏi đây mà Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi Anh cầm tờ báo trên tay ngồi cạnh tôi Tôi nhìn anh Đúng, lúc này tôi rất muốn khóc nhưng tôi không thể Có lẽ nước mắt của tôi đã cạn và một phần lý trí của tôi không cho phép Tôi đã chọn anh, thì phải hoàn toàn quên đi hắn. Tôi không muốn ăn nhìn thấy tôi khóc. Tôi không muốn anh phải mang một nỗi đau như tôi. Nhìn tấm ảnh cưới trên trang bề, tôi bình tĩnh đến lạ. Trông họ đẹp đôi quá anh nhỉ? Phi Khanh, em ổn đấy chứ? Anh nhìn tôi ánh mắt lạ lùng. Tôi cười. Anh xem em có gì không ổn à? Tôi nhìn anh, rồi làm như nhớ ra chuyện gì. À, mà có không ổn đấy. Em thấy lạnh quá, em vào nhà trước đây. Tôi nói, rồi đứng dậy đi thật nhanh. Nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Sáng hôm sau, 7:30 Thành phố còn chìm trong màn xương mờ ảo. Tôi đã cùng anh mang hành lý chuẩn bị đến sân bay. Xe chạy dọc con đường nhỏ đầy hoa vàng rực. Tôi say xưa nhìn ngắm không mỏi mắt. Anh lại cười. Em có vẻ thích hoa giá quỳ nhỉ? Ừm, em không biết sao, nhưng loài hoa này một mạch. Lại quyến rũ em đến vậy. Anh biết không, hoa giá quỳ là biểu tượng của tình yêu chung thủy đấy. Anh không nói gì Tôi thì còn mãi mê với sắc hoa Nên cũng không để ý Nghĩ là chắc anh lo lái xe Nên cũng thôi không nói chuyện với anh nữa Xe dần đi, xe hơn Mặt trời đã lên Xuyên qua những rặng thông Để đến với màn xương mù mờ mịt Đang tan dần dưới sức nóng của ánh sáng Một khung cảnh thật đẹp Tôi nhìn không chấp mắt Anh xem mặt trời mọc kia Việt hùng Đẹp thật. Xe chạy chậm dần rồi ngừng hẳn. Em có biết em vừa gọi anh là gì không? Nét mặt anh vô cùng thạng nhiên, nhưng tôi nhìn rõ tay anh đang đi chặt vô lăng. Em... Tôi ngập ngừng nhớ ra lời nói vô thức của mình. Xin lỗi. Quay về đi. Tôi lắc đầu ngoài ngoại đừng giận em mà Vĩnh Cường, em không cố ý, em... Anh cười, một nụ cười phản phách, đầy nỗi buồn. Anh không giận em, anh biết là em vô tình, nhưng lời nói vô tình đó mới chính là lời thật lòng của em. Nghe lời anh. Anh ngập ngừng một lúc, rồi lại nói đều đều, giọng lạc dành. Lý trí có thể điều khiển được bản thân, Nhưng không thể nào điều khiển được trái tim mình, em à. Mấy ngày nay, mỗi cử chỉ của em, mỗi nụ cười gượng gạo của em, anh đều thấy rất rõ. Với em, Việt Hùng lúc nào cũng trong trái tim em, và tình yêu đó sẽ mãi mãi, không bao giờ, không bao giờ em quên được đâu. Ngay từ lúc em vừa rời khỏi nhà Việt Hùng, cái ngoảnh đầu vô tình của em, anh đã biết. Một giọt nước mắt lanh dài trên má. Tôi cười đau khổ. Nhưng giờ quay lại thì có được gì hả anh? Người Việt Hùng yêu đâu phải là em. Vén mái tóc buông xoáy trên mặt tôi. Khẽ lau đi giọt nước mắt. Anh nhìn tôi. Phi Khan anh muốn em ghi nhớ hình ảnh của anh. Hãy giữ lại một hình ảnh tốt đẹp trong em. Trước khi... Anh buông tay ánh mắt sâu thẳm đầy dành vạch. Anh xin lỗi em Phi Khanh, anh xin lỗi vì đã giấu em. Anh nất nghẹt, tôi không nhìn thấy vì anh đã quay mặt đi, nhưng tôi biết anh đang khóc. Thật ra, Việt Hùng yêu em. Không thể nào, anh đang lừa em thôi. Đúng là anh lừa dối, nhưng không phải lừa em, mà đã lừa Việt Hùng. Và vừa chính bản thân anh Em còn nhớ cái buổi sáng Mẹ em bị đạp phải mạnh vỡ Khi đi dạo chứ Sáng hôm đó Anh đã đi gặp Việt Hùng Tôi chạy thật nhanh Phải thật nhanh Nếu không tôi sẽ không kịp mất Tôi quay đầu nhìn lại Anh đã không giữ lời Anh đã nói là sẽ không nhìn tôi Vậy mà Tôi cười Tôi không giận anh Anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Việt Hùng đã hỏi anh rằng, có phải em yêu anh? Anh đã bảo với cậu ấy là em đã nói ngoài anh ra, em không yêu một người nào khác. Việt Hùng lặng lẽ rời đi, chỉ để lại ba từ, chúc hạnh phúc. Thái độ rất lạnh lùng, nhưng anh nhìn thấy trong mắt cậu ta một nỗi đau cố đè nén. Ổn dĩ, anh có thể giấu tôi việc này. Tôi có thể tự lừa dối bản thân mình mà sống vui vẻ với anh. Nhưng anh đã không nhẫn tâm. Anh không muốn thấy tôi sống với anh mà hạnh phúc với tôi chỉ là gượng ép. Cảm ơn anh. Tôi vẫy tay với anh trước khi quay lưng chạy thật nhanh. Tôi phải ngăn cái đám cưới này lại. Đứng trước của nhà hàng Paradise, tôi thoải dốc. Lau mồ hôi đang đầm bìa trên mặt. Tôi lấy hết can đảm bước vào trong K kẻ một đại sản lộng lẫy với hoa tôi và pha lê còn đẹp hơn kẻ đám cưới trước đây của tôi và hắn khách hứa cũng đã đông nhịệt hánh mặt lễ phục đang đứng đó ngày cạnh sân khấu với một tấm rèm là ảnh cưới của hai người tr vô cùng lãng mạn Tôi đã chừ bước tôi định quay đi nhưng không được. Dù có thế nào cũng phải thử một lần Hít một hơi thật sâu Tôi lào nhanh đến chỗ hắn Việt Hùng Gì? Hắn chỉ buông một tiếng lạnh lùng Cũng không ngạc nhiên vì tôi có mặt ở đây Thái độ đó của hắn Càng làm tôi không tay nào mở miệng nổi Tôi... tôi... Gì? Nói lẹ đi Tôi không có thời gian Không nói à Vậy tôi đi đây Nhìn hắn từng bước Từng bước Quay lưng về phía tôi Không được Anh phải dừng cái đám cưới này lại Tôi hét lên thật lớn Tại sao Hắn đứng lại ngay lập tức Quay lại nhìn tôi Vì Vì Tôi không đồng ý cho anh cuối cô ấy Tại sao tôi phải nghe cô Hánh nhét mép cười Vì tôi là vợ anh Đơn ly hôn đã ký rồi Hánh vẫn thờ ơ Cô còn muốn gì sao Anh ơi Chuẩn bị đi Sắp tới giờ rồi Tiếng anh chàng nào đó gọi Hánh Hánh lại ngoảnh mặt bỏ đi Tôi thấy tim mình lại nhói Cái ý nghĩ rằng tôi sẽ mất Hánh mãi mãi Làm tôi hoảng sợ Và trong giây phút đó Việt home em yêu anh. Tôi không nghĩ được gì Chỉ biết rằng tôi phải nói Nhất định phải nói cho hắn biết Em vừa nói gì Hắn quay người ngay lập tức Phẻ mặt lạnh lùng thờ ơ cũng không còn Em yêu anh. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn Tôi thấy hắn cười Một hy vọng lé lên trong tôi Anh có thể hủy đám cưới này. Như thế thì... Càng không thể hủy. Tai tôi ù đi. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Hết thật rồi. Tôi cười chua xót Quay bước lặng lẽ. Ngốc. Mày đúng là ngốc mà. Vĩnh biệt. Mong rằng sau này anh sẽ hạnh phúc. Cô định bỏ đi lần nữa sao? Tôi xứng người khi trông thấy người phía trước.